Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vô nhà trở lại ngồi giữa căn phòng khách chống trơn chị cần nói với khá những điều không nên nói ngoài sân hai cái quạt máy đã bán mất sáng nay chị lấy tạm tờ báo ngồi bên cạnh quạt mồ hôi cho cáii và nhỏ nhẹ thuyết phục ông giả quá à. nhà của ông mà ông định đốt vừa mất nhà mà lại vừa đi tù ông giận bà nhưng mà cũng còn nghĩ đến bérung nữa chứ khái uốtứ gắt lên Tôi sống cũng như chết, tôi sợ gì đi tù Nhưng mà mọi chuyện đều do ông gây ra cả Mà việc này tôi thấy nó dễ giải quyết lắm Tôi chả hiểu tại sao ông cứ để như thế này Vừa khổ sở cho ông mà lại vừa vất vả cho bà Ông cứ nghe lời tôi đi Tôi chả giấu ông điều gì bao giờ Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng cô Khanh á Tuy là em gái của ông Nhưng mà chỉ nghĩ đến vàng, đến tiền thôi Chứ chả bao giờ nghĩ đến ông Cô ấy muốn lấy vàng của ông cho nên mới đặt chuyện nói xấu bà Đã thế lại thêm cái cậu duyệt nữa Chả phải là người tử tế Tôi thề với ông nhé Là cho đến giờ phút này này Bà không hề có tình ý với ai hết Còn bảo là bà đi với người ta vào khách sạn Thì lại càng léo láo không tin đâu được Ông cứ bảo cô Khanh mời cái người nào Mà mà non thấy bà vào khách sạn đến đây gặp ông bà Ba mặt một lời xem là có đúng sự thật hay là không Chị Chị thì Chị thì chị lúc nào chả nói tốt cho nó Mới lúc nãy nó mang thằng Ninh lên lầu. Chị còn bênh nữa, nó nữa hay thôi. Ơi, nói là bênh bà thì cũng đúng thôi. Nhưng thật ra đó, tôi nghĩ là gia đình ông bà coi như là gia đình của tôi. Ông không nghe lời tôi hôm nay, ông hối hận về sau á Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi nhé. Cái chủ nhật tuần trước, lúc mà tôi đưa ông lại nhà cô Khanh á, nhìn thoáng qua là tôi biết liền à Nếu mà cô Khanh không có lòng tham á, Tại sao mà khi, khi ông đòi mà ông đòi ông lấy lại vàng á, cả hai vợ chồng cứ cứ kiếm cách là khất lần là thế nào? Của ông thì phải trả cho ông chứ, sao lại tìm cách giữ lại? Còn Khanh nó giữ là nó giữ hộ tôi. Ông ơi, ông ở với bà 10 năm tất nhiên là ông biết tính bà rồi. Dạo trước ông vợ bé vợ mọn khắp nơi, cô cầm rồi cô tuyết rồi còn bao nhiêu là cô nữa. Bà cứ thui thủi một mình ở nhà, có bao giờ mà bà phàn nàn ông đâu. Lúc ấy là bà còn trẻ, còn đẹp, còn thiếu dị người ve vãn Nhưng bà chỉ biết có mỗi một mình ông dù là ông hắt hủi Bấy nhiêu là đủ thấy bà là người chung thủy hết lòng với ông rồi Bây giờ đó, ông chỉ vì một tiếng đồn mà đưa hết tài sản cho người khác Ông nghĩ xem là ông xử như thế có phải không Với lại ông cứ nhớ một điều này nhé Là là cái hôm mà cô Khanh đến đây ôm ba hộp vàng Bà bắt gặp răng lấy được một hộp Nếu bà tham bà đã lấy ngay cái hộp đấy rồi Chứ đâu có mà mà cái chuyện mà đưa lại cho ông rồi để ông đưa nốt cho cô Khanh Mà nói cho cùng á, ông giấu vàng trên trần nhà Bà biết từ lâu rồi Ngay cái hồi ông còn khỏe mạnh cơ Bà vẫn bảo với tôi là như vậy Nếu mà bà nghe mê người khác á, Thì ngay cái lúc ông bị nạn Bà cạnh trần rồi lấy hết vàng ôm đi theo người ta rồi Bỏ ông lại một mình từ đời nào rồi đấy Sao mà ông cháu bao giờ nghĩ ra cái điều đấy Khái cầm cái ly Lắc lắc trong tay cho tan thêm đá Trời hừng hực nóng, lại thêm cuộc đại chiến vừa qua, khiến Khái nóc một hơi cạn sạch ly cà phê cho đỡ khát. Gã thấy chị Kiều nói có lý, nhưng gã vẫn còn tồn đọc một thắc mắc trong đầu, cho nên gã ưu tư bảo. Nhưng mà có đứa nó bắt gặp... Đứa nào bắt gặp? Sao không bảo nó tới đây hỏi cho ra nhẽ này? Chỉ láo léo. Tôi ạ, tôi vẫn chắc cái cô Khanh em ông không biết vun sới cho ông. Ông ngồi tù túng như thế này đã khổ rồi. Lại còn gieo thêm nỗi khổ cho ông nữa. Xin lỗi ông nhé. Người như thế là người xấu đó. Là người chả có tình nghĩa gì cả. Khái trầm ngâm ngó xuống chân. Thái độ của gã khiến chị Kiều hy vọng. Công tác của mình sắp hoàn thành đúng kế hoạch. Mà chị và Hương đã bàn bạc mấy ngày qua. Chị kết luận. Ông à. Tôi là phận kẻ ăn người ở của ông bà. Nhưng mà ông bà vẫn xem tôi là người thân trong gia đình. Cho nên tôi tôi mới dám nói. Ngần này tuổi Tôi biết ông vẫn còn thương bà Ông thương cho nên ông mới ghen Bà không có phụ lòng ông đâu Bây giờ ông cứ lấy vàng về Cất lên trần như cũ Bà có phải là người tiêu xài hoang phí cho riêng bà đâu Lúc nào bà cũng nghĩ đến ông và cái dung Ông năm nay chưa đến 40 Đường đời còn dài Ông cứ mang hết vàng về đi Nắm trong tay cho nó chắc ăn Ngày nào mà ông bà còn muốn tôi ở đây thì suốt đời tỏ lại lo cho ông khái mùi lòng chớp mắt nhìn ra đường trong gia đình này những khi khái cô đơn vì hương bỏ đi chơi với xuyến ở nhà chỉ có mình chị Kiều hay trao đổi với khá để khái bớt quảnh quẽ thành nghe chuyện hot nhất tại đọc